Oh um. two, three, nine. One, two, three. trong bao tiếc nuôi, để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ ban trong quên buông xa và thời gian sẽ qua cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc giấu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ ngoài những rơi trong nỗi buồn hay là ta trong nog een keer